Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chuyện này xảy ra rồi, nhưng lần nào khi thấy Lan rè rặt đặt cái hộp kỷ vật đó lên trên, thì hai nàng lại hồi hộp vì sợ Lan không kiềm chế được mà lại xúc động khóc tu tu. Nhưng đó chỉ là những nỗi lo lắng theo cái suy nghĩ cá nhân mà thôi. Chứ thực ra Lan không khóc mà ngược lại còn cười tùm tìm một lúc rồi mới đưa tấm áo lên đặt chiếc ngực thật trang trọng và rồi lại đặt vào vị trí cũ. tiếng chuông đồng hồ điểm báo hiệu 11 giờ trưa. Trên chiếc bàn nhựa, mấy món đồ ăn mang đậm chất sinh viên được bày biện lên. Một tô cơm trắng vừa chín tới, khói vẫn còn tỏa lên nghi ngút, một đĩa rau muống xào tỏi, dưa leo cắt lát mỏng đặt bên cạnh những miếng thịt ba chỉ luộc, sắt mỏng và vài ba miếng chuông cắt sợi non trông rất bắt mắt. Ba đứa bày biện xong, rồi nhìn nhau cùng hướng về phía của con thắm Lý nhìn Lan rơi hết hàm làm hiệu, lại gọi nó dậy ăn cơm. Nhưng Liễu đưa tay cản lại rồi nói: "Để tao, tao gọi cho. Chúng mày bới cơm dần dần ra đi." Vừa nói, Liễu vừa bước đến bên giường, thắm đã ngủ từ hồi nào rồi, nhịp thở thì đều đặn, chiếc điện thoại thì vẫn lơ chờ ở bên cạnh gối. Trên những sợi lông mi vẫn còn sót lại một chút ướt át do những giọt nước mắt thất tình đè lại. Leo đưa tay khẽ lay vai rồi gọi. "Thắm." "Thắm ơi, dậy ăn cơm đi mày." Tiếng gọi vừa dứt thì đột ngột Thắm ngồi phắt dậy, chỉ tay vào mặt của cả ba đứa rồi quát lớn. "Chúng mày cầm hết đi, tao vừa biết chúng mày cảm thấy mãn nguyện lắm khi tao ra cái nồng nỗi như thế này rồi, đồ đồ đạo đức giả." Nói xong, Thắm quay lại cầm chiếc điện thoại rồi lao vút ra bên ngoài trong cái sự ngỡ ngàng của mấy chị em cùng phòng. Con Leo tròn trĩnh tại chỗ, con Lan và con Ly thì há hốc mồm không ngờ rằng, mọi chuyện lại diễn tiến ngược lại như vậy. Mình thà không trách móc, chỉ chết nó thì thôi, chứ nó lại trở lại nó chửi mình như thế này ư? Mà chửi vì lý do gì mới được cơ chứ? Đắc cố tình chưa muốn gợi lại chuyện, còn nấu cơm, nấu nước đàng hoàng tử tế, mời nó dậy ăn. Ai rẻ con bạn nằm trên còn dên tức bụng cơ chứ. Cả đám vừa ngạc nhiên nhưng cũng vừa có chút tức giận. Nhất là Ly, nàng buôn ra cả múi cơm đang bới xuống dây bàn rồi nói lớn. Ôi dồi ôi, thôi kệ xác nó đi, quá đủ rồi. Cái loại được vàng còn chê nặng túi. Để rồi xem, nó đi đâu, sống ở đâu, xem có người chăm sóc, lo lắng cho nó như mình hay không chứ. Làn thấy con bạn có vẻ giận dữ hơi quá nên cũng đắc can lại. Thôi thôi thôi thôi thôi, bớt nóng đi, để tao tìm cách rồi để tao nói chuyện riêng với nó xem sao. Chắc nó cũng đang gặp bế tắc gì nên mới nóng giận như vậy mà thôi. Ly quay sang gắt Làn. "Giời ơi lại được mày nữa. Mày bớt hiền lại đi. Bế vích tắc gì cái loại đó chứ. Chắc thằng khốn khiếp kia nó kỉ niệm cho một bụng rồi đá đít đi chứ lạ quái gì cái thể loại đấy nữa." Lan thấy càng ngày ly lại càng giận dữ hơn, nên không có nói gì mà chỉ nhìn Liễu rồi làm hiệu lại ăn cơm mà thôi. Cho tới buổi chiều ngày hôm ấy, đợi chờ trong vắng mãi mà vẫn không thấy thắm quay trở về. Đứa nào thì đứa nấy cũng thi thoảng đưa mắt ra phía ngoài cửa, nhất là Ly, dù ngoài miệng thì mạnh mẽ như vậy, nhưng chứ trong bụng của nàng thì lại là người lo lắng nhất. Cấp bổn tròn Đi đi lại lại Nghĩ thì cũng đúng mà thôi Tình cảm gắn bó bao nhiêu lâu như vậy Như là ruột già máu mụ Đâu có phải là nói dứt Là dứt ngay được đâu Đến chiều mùa Trời cũng đã nhá nhem tối Mà vẫn chưa thấy con thắm Quay trở về nhà Lan nói Ê, thôi để tao thử gọi thử xem sao Xem nó có nghe máy hay không Liễu thì sen vào Ờ, đúng đấy, gọi đi, tối rồi đây này Lý thì không có phản ứng gì, mặc dù trong bụng thì cũng đồng tình tuyệt đối với ý định của đôi bạn. Lan rút máy, ấn nút gọi và hồi hộp áp lên bên tai để chờ đợi. Sau hai hồi chuông đổ, thắm bắt máy rồi nói bằng cái giọng ngang phè phè. "Oke, ăn cơm trước đi, lát tao về, khỏi phải đợi." Dù không một chút hài lòng với lời đáp trả, nhưng Lan cúp kìm nén lại, rồi gác máy, thở phào và bỏ qua vì giờ đây lan cho rằng tắm đàng nắng giận buồn bã nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net